Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu như chuyện vỡ lở ra, thì mối quan hệ của cả ba người, anh, Đào và Tuyết nữa sẽ ra sao? Liệu Khải có khi nào cũng bế tắc rồi tự tử như ông Thuận không? Tiếng còi xe cứu thương chờ thi thể của ông Thuận vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ và đưa Khải quay trở lại với thực tại. Anh cũng thoáng thiết định từ trong bước ra. Hai người nháy mắt với nhau, nhưng ngầm ra hiệu lát nữa Khải sẽ được cung cấp những thông tin khác. Việc của anh bây giờ chỉ đơn giản là quay trở về nhà để chờ đợi cuộc gọi của bạn mình mà thôi. Khỏi phải nói, sự xuất hiện của Khải ở nhà làm cho nào mừng rỡ lắm. Cô rối rít hỏi han. Anh về rồi à? Đêm nay có đi nữa không vậy? Không, anh xong việc rồi. Khải lắc đầu. Mà sao em không ngủ đi? Cũng muộn rồi. Đừng nói là em đợi anh về đấy nhá. Đào không trả lời, mà chỉ phì cười giữa ngượng ngùng. Trở lại với công việc của mình, đúng nửa ra đồng hồ sau, định gọi cho Khải thật. Những thông tin lần này anh ta cung cấp, thì lại lái mọi chuyện theo một hướng khác. Ông Thuận phát hiện đã tự tử ở trong phòng khách. Sợi dây móc vào lan can trên gác lở, rồi thòng xuống dưới. Thoạt đầu thì có thể thấy được đây là một vụ tự tử bình thường. Nhưng mà ở hiện trường ghi nhận được thì trong tay của ông ta có một mảnh giấy. Lúc mới phát hiện, tôi cứ nghĩ là thư tuyệt mệnh, nhưng không, nó chính là một lá bùa. Cái gì? Lá bùa ư? Đúng rồi, tôi chỉ biết nó là bùa do cái ngoại hình màu vàng và đống hoa văn ký tự ngoằn ngoèo ở trên, còn cụ thể là bùa gì thì tôi cũng chưa rõ. Anh có thể xin cho tôi hình ảnh được không? Khải chen vào ngay. Cái này thì không được. Tôi không thể cung cấp nó được. Nếu mà vụ này đâm lại thì tôi có thể cho cậu. Nhưng giờ còn đang điều tra. Mà những gì tôi vừa nói chỉ là cho cậu một chút thông tin để tránh viết bài sai lệch thôi đấy nhá. Chứ đừng copy nguyên xi vào trong cái bài báo đấy. Cái chiếc của tôi có khi còn khập dữ được đâu. Cậu hiểu chứ? <cười> tôi biết rồi. Được rồi, cảm ơn cậu nhé. Khải cúp máy, đưa tay lên xoa xoa trán của mình. Chuyện tính thời điểm này, tuy không thể viết thành một bài báo hoàn chỉnh được, nhưng linh cảm của Khải cho anh biết Chuyện này được nêu ra, phơi bày đến hết thì có khi sẽ có thể viết được chục bài bất. Đào thấy chồng đăm chiêu liền hỏi theo: "Anh có phải vụ án mạng hôm trước trên bản tin hay không?" "Ờ đúng rồi. Em nghe trên mạng người ta kháo nhau, cô gái ấy là người thứ ba, phải không anh nhỉ?" Khải giật mình, nhưng rồi anh cũng nhận ra, từ ngày có những tờ trang báo mạng, những hội nhóm trên mạng xã hội thì tin tức không biết từ đâu đã lan nhanh đến nỗi không ngờ được. Nhiều khi bài của anh viết chưa được lên báo Thì nó đã lan rộng thông tin rồi Lần này chắc cũng không có ngoại lệ Cộng thêm việc ông Thuận tự tử ngày hôm nay Nó thôi thúc khải Phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện này Trước khi có ai đó chen chân hớt tay trên Mà anh này Cái cô người thứ ba ấy tội nghiệp thật Đến khi chết đi Cũng không được một chút thương cảm nào hết Trái lại còn bị người ta chửi rùa Kinh khi nữa chứ Nếu anh mà có chót ngoại tình như thế Thì em sẽ chọn cách ra đi chứ không đời nào để cho bi kịch xảy đến như vậy đâu. Khỏi phải nói, tim của Khải như thắt lại, nhưng rồi, anh cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, quay ra cười với cô. Trời đất, em nghĩ gì đi đâu vậy? Ở với em còn không có thời gian, lấy đâu ra mà đi với người phụ nữ khác chứ? Thì em chỉ nói thế. Thôi, đi ngủ đi anh, trông anh hơi mệt đấy. Khải gật gù ngả lưng nằm xuống giường, một tay tắt đèn. Tay còn lại vòng qua ôm lấy đầu, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Đã gần 3 tháng trôi qua, vụ án trong căn biệt thự cũng chìm dần vào quên lãng. Ba Hương cũng đang hoàn tất mọi hồ sơ thủ tục để thừa hưởng số tài sản kếch sù của người chồng quá cố. Thỉnh thoảng, bà lại lên sóng kể lể khóc lóc cũng đúng thôi. Bà phải diễn cho tròn vai, người phụ nữ đức hạnh như vậy chứ. Trọng và tình địch đều chết hết, bà tất nhiên là trở thành một kẻ tội nghiệp và đáng thương rồi. Chiều hôm nay, Khải tự toan soạn bước ra, anh dự định sẽ qua chờ Tuyết đi khám thai. Cô đã bắt đầu ốm nghén và cảm thấy cơ thể có chút khác biệt rồi. Đang loay hoay lấy xe thì anh lại gặp bà Hương từ bên ngoài đường đi tới. Nhớ tới khoản tiền lót tay mà bà hứa lúc trước, anh nhanh chóng tiến tới và bắt chuyện. "Chào bà." Nhưng đúng là giờ bà ta có không cần anh nữa, thái độ thì lại hết sức khác biệt, bà ta ra vẻ không quan tâm tới Khải, lạnh lùng bước tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net